Trong đó một câu nói của Lâm phàm để cho Thương Quyên Thành không bao giờ quên Mặc nội y đánh thật không thoải mái Đối với Thương Quyên Thành Câu nói này nhục nhã nàng vô cùng Nhưng bây giờ nàng phục rồi nên cũng đành phải chấp nhận Chỉ cần tên gây tờm này hỗ trợ Không mặc thì không mặc Lâm phàm vừa mới chuẩn bị nói gì đó Nhưng một huyết thải đại trận ở trong hư không kia Đã tuôn giao uy lực vốn có của nó Trong huyết thải đại trận Có khí tức của biên bức tổ Cho nên đại trận mới mạnh như vậy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 trong lòng run lên điều này cũng quá kinh khủng rồi lâm phàm không nói gì lông mày ngưu này trong lòng cũng rất bất đắc dĩ trầm giả bị phát hiện rồi những tên bức tộc quốc can đảm đến đập thiên thành luyện hóa sinh linh hiển nhiên đã được lão tổ chúng đồng ý mà lúc này lâm phàm để tiêu diệt toàn bộ chúng bức tộc lão tổ tự nhiên có cảm ứng trí cường giả chỉ cần một ý nghĩ đã có thể cảm nhận được sự việc cách đó rất xa cho dù khoảng cách đó là vô số vô số thế giới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 bộ đạo khí tức có thể nối liền thiên địa đột nhiên tôn ra trên ý ngập trời có cảm giác tranh chiến vạn cổ Biên bức lão tổ cho bản đến xem cường giả trí tôn có thể mạnh được bao nhiêu thân thể lâm phàm đột nhiên lay động vận chuyển thân pháp trì xích thiền nhai hư không lập tức xuất hiện thêm tám tiên lâm phàm mà tán tiên lâm phàm này hơi động thân thể liền có vô số võ đạo thần thông được triển khai trong chớp mắt đối với cường giả trí tôn thì bất kỳ chiêu thức hay là kỹ xảo nào thì cũng đều không dùng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 gia long trời lở đất, bị huyết hải cản lại, lâm phàm cảm giác cú đấm của mình như đánh vào một miếng bọt biển, mềm mại vô lực, lực lượng mạnh mẽ kia dường như đã bị nó hút hết rồi. Uống, lâm phàm trợt quát, lực lượng của ba thế giới vận chuyển, lực lượng nguyên tuyển nổ vang một tiếng, tiếp tục bộc phát, sức mạnh truyền vào trực tiếp đánh tan huyết hải, bịch một tiếng, bên bức lão tổ đột nhiên bị đẩy lùi mấy bước, sau đó gương mặt hắn vô cùng nghiêm túc, bàn cổ bà thần.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 Lâm Phàm hoàn toàn chọc giận biến Bức Lão Tổ án rồi. Hắn trở thành cường giả đã lâu, có khi nào bị một tên nhãi nhép bước đến trình độ này chứ. Năm ngón tay mở ra, như muốn cầm tù thiên địa, ngón tay biến Bức Lão Tổ đột ngột to lên, năm móng tay màu máu vươn dài bao phủ thân thể. Lâm Phàm bên trong, năm ngón tay có sự liên hệ với nhau, chỉ cần trong phạm vi của nó, kể cả thời gian và không gian đều không có tồn tại. Không tồi, cũng không chút bá đảo phong tỏa được một vùng không gian, ở bên trong không hề có một phép tắc nào cả. Quả như là cường giả trí tôn còn khác, khả năng vô cùng kỳ diệu, điện tay có thể sáng tạo ra một thế giới, chỉ sợ đến cảnh giới viễn cổ đại viên mãn mới có năng lực bậc này. Nhưng biên bức lão tổ, ông nghĩ nhiều rồi đó. Thân thể lâm phàm lớp lõe, kiếm ý có khả năng xét toạc thiên địa tuôn ra, lực lượng nguyên tuyền không ngừng phun ra sức mạnh mênh mông. Kiếm ý kết hợp với sức mạnh có thể sinh ra uy lực vô cùng kinh khủng. Một đạo kiếm ý mang theo cầu vòng, chém thẳng đến năm ngón tay, kiếm ý bén nhọn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 Nó là một uy nghiêm vô thượng Thần uy quần quần giống như là thủy tổ của biên bức thập Tiến lên Lâm Phạm cảm giác pháp lực bản thân tiêu hào rất nhiều Trực tiếp đánh ra một trường Thiên bức với hình thể che khuất cả bầu trời đáp xuống Vọt thẳng về hướng văn tự biên bức lão tổ hiến thế ra Âm một tiếng Hai bên va chạm với nhau Biên bức lão tổ phun ra một ngụm máu tươi Thời điểm nghe thấy hai tiếng soạt xoạt Hắn nhận ra hai mắt mình càng ngày càng đứt toát Gào thét thê thảm Không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 nhìn biên bức lão tổ chết đi lửa giận trong lòng tiêu tán được không ít đúng lâm thầm gật đầu Lô tổ này rất cường hãn nếu hắn biết mình ở chỗ này nhất định sẽ liên hệ thêm cường giả trí tôn khác thì mệt lắm biên bức lão tổ chết rồi Lô tổ nghe tí tiếng kêu gào thét cuối cùng của biên bức lão tổ nội tâm cũng run lên biên bức lão tổ cư nhiên là bị giết rồi chuyện này quả thực là không thể tin được bọn họ liên minh với nhau tuy chuyện này không có ảnh hưởng gì lớn nhưng mà liên minh sẽ mất đi rất nhiều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 Chỉ thấy con chó trắng vừa nãy đột ngột xuất hiện trước mặt nữ tử Rồi để cô ta ngã xuống dưới đất Thân thể nó đột ngột run dày Từ đó có một luồng sức mạnh mênh mông tuôn ra ngoài Làm vạn vật ở trước mắt nó đều biến thành cho bụi Con chó trắng lớn lên có bộ lông xoắn Trông rất phiêu giật Thân thể tuy nhỏ nhắn rình rắn Nhưng mà thời điểm bạo nổ lại tràn đầy uy nghiêm vô thường Đám người các người nhớ kỹ cho ta Tên cầu ra ta là Thái Nhật Thiên Biệt hiệu là Thái Địch Vương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 nhiều về bí cảnh sao? Cái này cũng đúng là có chút thần kỳ. khi đại kê lấy bảo bối ra, mắt lâm phàm lập tức sáng lên. một tấm bản đồ, chất liệu cũng cực kỳ quá dị đi. lâm phàm mở bản đồ ra, cẩn thận nhìn, ở trên mặt nó ghi chép nhiều bí cảnh, thậm chí còn ghi lại ở bên trong bí cảnh có đồ vật gì nữa cơ. nhưng chỉ có một bí cảnh thu hút lâm phàm. tấn hư bí cảnh, nắm giữ vô số thần đan, mạnh vỡ vĩnh hằng chi phục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 chỉ trong nhém mắt sâu, nó lại xuất hiện dưới chân của Lâm Phàm. Nữ tử yêu diễm vẫn nộ quát. người này là có ý gì? Sùng vật của ngươi vừa hắn. người quá đẹp mà hắn vô ý động tâm thôi. Lâm Phàm nói. người. sắc mặt nữ tử yêu diễm khẽ biến, nhưng mà không biết có nên nói gì, chịu oán giận một tiếng, sau đó té đi thật nhanh. Lâm Phàm chỉ biết thở dài, sau đó nước mắt nhìn Thái Nhật Thiên. quả nhiên là kẻ mạnh như trâu nhưng mà ngu như bò.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 Mà khi nhìn thấy bọn lâm phàm trước mắt Vào dãy như trường bàn tay Thì tất cả đều ngây dại Mình nghỉ tập này đây nha mọi người Hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của một chuyện Xin chào